Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Cô xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện 7 Ngày Ân Ái chương 126, Dưới Tán Hoa Quỳnh khiêu vũ dưới ánh trăng thường mang chút gì đó tịch mịch cùng chống chảy Nhưng dưới tán hoa quỳnh, những cánh hoa không ngừng rơi tới thấp lại tôn thêm cảm giác lộng lẫy không tưởng tượng được cho màn vũ đạo của Úc noãn tâm Trong màn đêm tĩnh lạc ánh trăng sáng tỏ như nước chiếu vào người nàng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 Úc noãn tâm chìm vào trầm tư suy nghĩ, trong đầu hiện lên một ý niệm không hay chẳng lẽ cha mẹ ruột của lăng thần là... Nàng không dám nghĩ nữa, bởi vì nàng cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Bé noãn, bé noãn, hoác lão phu nhân hôi hôi tay trước mắt nàng, thân thiết hỏi, cháu không sao chứ? À, cháu không sao, úc noãn tâm cười cười. Bé noãn à, bà có thể thương lượng với cháu một chuyện không? Hoác lão phu nhân khẩn trương hỏi, úc noãn tâm ngẩn ra.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 Không nói một lời liền kéo Úc noãn tâm xuống xe cánh tay to lớn khiến nàng không thể dãy rủa Lăng thần, anh muốn làm gì? Buông, Úc noãn tâm cảm thấy cánh tay tê dại, nhìn một bên mặt tả lăng thần đã sớm hờ hững lạnh lùng. Anh ta không nói một tiếng, chỉ tăng thêm lực mà kéo nàng đi về phía xe mình. Này, anh định làm gì noãn tâm? Buông cô ấy ra tiểu vũ cùng tài xế sau nửa ngày giật mình sửng sốt mới phản ứng lại, xuống xe, vội vàng bước lên đuổi theo. Cậu buông Úc ra, buông ra.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 Búc noãn tâm cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, nàng khẽ nói, bọn anh. Ý của anh là, bà anh vẫn luôn rất yêu thương lăng thần, ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu ta, bà đã cố ý dùng danh nghĩa Hoắc gia tổ chức tiệc sinh nhật lúc này Hoắc thiên kình tiếp lời, lời nói trầm thấp tiếp tục thấp vang lên. Ngày đó khách khứa chật kín, cả Hoắc gia cùng tả ra đều rất vui mừng. Buổi tiệc tổ chức cả ngày, từ sáng đến tối, thẳng tới mọi người đều say cả thì buổi tiệc mới kết thúc.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 Được rồi, nếu em đã nghĩ em hiểu hai người chúng tôi, vậy xin em hãy hỏi Hoác Thiên Kình bên cạnh em một chút cha mẹ của anh Tả Lăng Thần tới gần Úc Noãn Tâm, ngữ khí sắc bén đầy gai nhọn. Đã chết như thế nào? Thân mình Úc Noãn Tâm run lên, mày hoài nghi là tao giết, thắng xe không ăn, chuyện này chỉ có thể lừa được cảnh sát. Hoác Thiên Kình, lòng giả của mày và tao giống nhau, đều có thể vì trừng phạt người phản bội mà không tư thủ đoạn. Tả Lăng Thần cười lạnh, đáy mắt Hoác Thiên Kình lạnh như băng.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 Giọng của anh rất kiên quyết cũng như lộ ra khí phách hiên ngang. Hoác Thiên Kình không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt lướt qua anh trực tiếp dừng lại tại gương mặt Úc Noãn Tâm, bàn tay to rũi ra. Noãn, đi theo anh, một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy vẻ tự tin thường ngày. Bà vai Úc Noãn Tâm đột nhiên bị giữ chặt, nàng quay đầu thoáng nhìn Tả lăng thần bên cạnh tuy rằng anh đã thề son sắt có điều từ ánh mắt của anh nàng bắt được một chút khẩn trương.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 Nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem hai cánh tay rắn chắc ôm chặt thân hình bé nhỏ của nàng, Long đàn hương và mùi hoa trộn lẫn vào nhau đầy cõi lòng. Cái ôm ấm áp và hơi thở quen thuộc khiến Úc noãn tâm nhẹ nhàng run lên, nàng muốn nói chuyện gì đó, nhưng lại ngập ngừng, nhẹ nhàng lắc đầu.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 Giọng của Hoắc Thiên Kình cũng có vẻ khàn khàn, bàn tay yêu thương mà vỗ nhẹ trên mặt nàng, ánh mắt mang theo lưu luyến cùng quan tâm không chút che giấu. Em, úp noãn tâm muốn nói gì đó, nhưng lại như bị nghẹn trong cổ học, đôi môi nàng run rẩy thậm chí mở ra, khẽ động đẩy nhưng rồi không cách nào nói ra những lời trong lòng. Chỉ có điều, nước mắt rơi càng nhanh, Hoắc Thiên Kình đau lòng mà nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cuộc mới từ từ thả lòng tay, buông xuống.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 Gương mặt Úc Ngoãn tâm mang theo niềm hạnh phúc bàn tay nhỏ bé và mềm mại chủ động bám lấy vai hoác thiên kình, sức mạnh ấy khiến nàng không thể không bắt lấy ra thịt săn chắc của hắn. Đóa hoa tình yêu tựa hồ có sự tươi tắm của tình yêu mà nở càng thêm rực rỡ. Một hồi hoan ái qua đi, khác với yêu thương trước kia cảm xúc mạnh mẽ lần này thật sự thỏa mãn. Trên tấm thảm dài rác quần áo của hai người.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 Búp noãn tâm trẻ con mà nhìn hắn, mặt lại càng đỏ hơn. Phải làm sao đây, sau khi hiểu được tâm tư của mình thì không thể thản nhiên đối mặt với người đàn ông này giống như trước nữa. Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười, còn không thừa nhận, tim anh đã bị Tiểu Yêu tinh này trộm đi mất rồi. Nói tới đây, hắn thật sự nhìn thấy trong ánh mắt nàng phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, gần từng tiếng mà nói. Cả đời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 Hót Thiên Kình sửa đúng, là 10 tuổi, Úc Noãn tâm cứ khăng khăng nhấn mạnh, người ta nói 3 tuổi là đã có sự khác biệt, anh nói xem chúng ta khác nhau bao nhiêu. Em tính nói tới đây, nàng như phát hiện chuyện lạ mà ngồi bật dậy. A, anh và em có đến 3 tháng năm khoảng cách biệt, bốn bỏ năm lên cứ cho là bốn đi. Trời ạ, Hót Thiên Kình nghe vậy, bên môi xấu xa mà hơi cong lên. Noãn, nói như vậy anh sẽ mất hứng đấy, em nói đều là sự thật.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 Tiểu vũ cũng không kìm chế được mà đứng dậy, ném tạp chí qua một bên, miệng lập tức há hóc ra. Trời ạ, noãn tâm, em đẹp quá đi. Cô chạy đến trước gương, vui sướng mà ngắm úc noãn tâm. Thật là xinh đẹp, úc noãn tâm nhìn mình trong gương, trong nhất thời gần như cũng không nhận ra mình. Trợ lý thiết kế mỉm cười. Úp trời sinh đã đẹp mà chiếc áo cưới này lại được làm từ tay nhà thiết kế F.E. nổi tiếng của chúng tôi, đương nhiên là đẹp không thể tả.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 Được rồi, em vừa ý là được. Lát nữa thay quần áo xong anh dẫn em đi ăn cơm có món mà em thích nhất đó. Hoác Thiên Kinh ngắt chóp mũi của nàng một chút rồi nói. Ừ, Úp noãn tâm hạnh phúc mà gật đầu, vừa muốn xoay người, trước mắt dường như lờ mờ cảm giác choáng váng thoáng qua khiến người nàng loạn choạng một chút. Bên hông đột nhiên ấm áp tay hắn ôm trầm lấy nàng, mùi long đàn hương nhè nhẹ xông vào mũi khiến nàng hơi tỉnh táo lại. Noãn, sao vậy? Trong mắt Hoác Thiên Kinh lộ vẻ lo lắng.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 Tiểu Vũ trước giờ vẫn là người ngây ngô trong chuyện tình cảm cô bị sưng là bài cốt tinh nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không hiểu ý thứ trong lời nói của Hoác Thiên Kình cư nhiên ngây ngốc mà hỏi. Là có ý gì, Hoác Thiên Sinh, đừng nói anh ngược đãi loạn tâm của chúng tôi chứ. Cô ấy là cây dụng tiền của chúng tôi đó, nếu cô ấy mà ngã xuống thì tôi sẽ chết mất. Cuối cùng Pe không nhịn được mà cười ha hà kéo Tiểu Vũ qua.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 Bầy hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hình dáng của nó không giống với những chiếc nhẫn bình thường, cũng không nhìn ra là chất liệu gỗ gì, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào thì tỏa ra tia sáng rực rỡ, rất là chói mắt. Đây là thứ gì? Hoác Thiên kình nhặt lấy một chiếc mà ngắm nhẫn sao? Chúng nó là Ifeci, là một cặp nhẫn tình nhân. Anh nhà cái này là độc nhất vô nhị đó. Chủ quán là một bà lão ăn mặc hết sức cô quái, mặc một bộ váy dài màu tím, đầu đội tấm lụa dài. Ifeci.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 Nàng không biết tiếng Hy lạp nhưng nàng biết Hoác Thiên Kình tinh thông sáu loại ngôn ngữ. Hoác Thiên Kình cười khẽ, vỗ nhẹ đầu nàng một cái rồi nói, Y-Fa-Si e ở Hy lạp có nghĩa là hạnh phúc, cặp nhẫn này có tên là Y-Fa-Si e có ý là tình yêu hạnh phúc. À Úc Noãn Tâm hiểu ra cầm chiếc nhẫn xem tỉ mỉ. Kiểu dáng cũng rất độc đáo, có lẽ là không mua được ở chỗ khác. Thích không, Hoác Thiên Kình sùng nịch hỏi. Thích, Úc Noãn Tâm đeo chiếc nhẫn cho nữ vào tay, nhìn nó cười hê hê mà gật đầu.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 Hoác thiên Kình chống lại dòng dười không ngừng chen lấn ở phía sau, sức lực mạnh mẽ khiến Úc noãn tâm có thêm chút không gian để hít thở. Hắn nhìn Úc noãn tâm trong lòng, nhướng mày nói. Úc noãn tâm cười mà nhìn vào mắt hắn. Mặc dù đã đeo kính dâm nên không nhìn thấy mắt của hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hai ánh nhìn chăm chú nóng bỏng.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 Một tiếng hét to vang lên phá vỡ những lời xì sầm bên trong, ngay sau đó, một đám người ôm máy camera cố gắng chen qua đoàn người đi về phía bên này. Noãn, chúng ta xuống tàu. Hoác Thiên kình không nói một tiếng, đột nhiên ngăn cánh cửa sắp đóng lại, bình tĩnh kéo lấy tay úc noãn tâm. Chuông cảnh báo rú lên trói tay vì cửa không đóng lại được. Hoác Thiên Sinh úc noãn tâm. Đám phóng viên cũng không phải tay mơ thừa dịp cửa còn chưa đóng mà lại ra sức kéo lấy cửa, một đám người xuống tàu theo.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 Theo sau những lời oanh oanh yến yến đó, một cô gái ăn mặc rất rực rỡ ưỡn nẹo bước vào. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Thiên Kình thì đôi mắt lẳng lơ kia lập tức sáng lên. Hoắc Thiên Kình bất mãn vì có người quấy giày chân mày nhíu lại. Úp noãn tâm ngẩng đầu nhìn cô gái đang đến gần, xinh đẹp gợi cảm nhất là quần áo trên người gần như không thể che lấp bộ ngực đẫy đà rất sống động, vòng eo huyền chuyển, cái mông cong tròn, da dẻ mịn màng, vừa nhìn đã thấy đẹp trời xinh.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 Hoác Thiên Kình cười khổ không biết làm sao, muốn nói cái gì đó lại không nói nên lời. Cô nói ai là ngực bự não nhỏ. Lét tu nóng lên, hung hăng mà chừng úc noãn tâm. Xin lỗi, tôi lỡ lời, người xuất thân cao quý như Lét tu đây sao có thể không có não chứ? Tôi thấy nhiều nhất là ai kêu thấp hơn y kêu một chút thôi. Úc noãn tâm cô, Lét tu thật muốn đứng dậy đập cái dĩa vào mặt úc noãn tâm nhưng có Hoác Thiên Kình ở đây nên cô ta cũng không muốn ra vẻ đanh đá quá.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 Thiên Kình tu hoàn toàn không chịu bỏ qua, nắm lấy tay Hoắc Thiên Kình mà lắc lắc. Cô ta cương nhiên nói anh như thế. Hoắc Thiên Kình giơ tay lên chống nhẹ vào chán, bên môi con nụ cười không thể kìm nén được. Thiên Kình, anh cam tâm để cô ta nói thế sao? Lectu nóng nảy hỏi. Xin lỗi, rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng nén được cười thản nhiên mà quang ra một câu. Bà xã của tôi nói không sai, tôi thật rất sợ vợ. Anh Leto đứng dậy, tức đến nỗi mặt mũi trắng bạch tay run dày mà chỉ về phía hai người. Các người, các người thật quá đáng mà. Nói xong liền sách túi quay người đi, giày cao gót va vào sàn đá cầm thạch sáng bóng phát ra tiếng thanh thúy phẫn nộ. Những phân từ khiêu khích tràn ngập trong không khí dần dần biến mất cuối cùng thì ý cười bên môi của Hoác Thiên Kình không nhịn được nữa.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 Ánh dương ấm áp chiếu vào trong phòng ngủ xa hoa ánh lên vầng sáng nhàn nhạt tất cả đều có vẻ yên tĩnh cùng ấm cúng. Khi mặt úc noãn tâm khẽ di chuyển từ trong mộng bừng tĩnh thì không khí trong phòng vẫn còn hơi thờ của hoắc thiên kình nhưng bên gối lại trống không. Có lẽ là hắn sớm đã đến công ty rồi. Tay nàng khẽ lứt qua chỗ hắn nằm, dường như còn lưu lại độ ấm, nàng nở nụ cười, hít sâu mùi hương của hắn, giống như là được hắn ôm chặt vậy.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 Hoàng hốt mà lấy khăn giấy đè lên vết thương, nhận điện thoại, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói gấp gáp của tiểu vũ. Noãn tâm, em đang ở đâu vậy? Hoắc Thị đã xảy ra chuyện rồi. Hồi I.S. tình hình nguy cấp, mươi 136, thì ra, một hồi lưu luyến phong hoa thuyết nguyệt chân tướng được vạch trần, chỉ có lòng người cách xa. Trăng hoa lạnh lùng, xanh ca ngừng hẳn. Khi nước mắt của tình yêu trải qua hai má, thì lệ này, phải chăng có thể khuynh thành, làm đau lòng anh. Vừa quay người lại, đã là trăm năm, em yêu anh, nhưng dung nhan không thể trẻ mãi, chỉ có thể ngăn cách ở ngoài thế gian. Xe của Úc Noãn Tâm gần như là bị một đám phóng viên vây kín ở trước cửa công ty điện ảnh. Dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, nàng mới có thể bước từ trên xe xuống tiểu vũ chắn ở trước mặt nàng, không ngừng ứng phó với đám phóng viên càng ngày càng nhiều. Úc Noãn Tâm, cô có nhận xét gì về chuyện của Hoác Thị mới xảy ra vào sáng nay? Noãn Tâm, Hoắc Thị vẫn chưa ra mặt làm sáng tỏ chuyện này, cô có thể thay Hoắc Tiên sinh tỏ chút thái độ không? Noãn Tâm, úc Noãn Tâm, đám phóng viên bên này một câu, bên kia một câu khiến lòng giả úc Noãn Tâm vốn đã bồn chồn không yên càng thêm hoảng loạn. Xin lỗi, về chuyện của Hoắc Thị, Noãn Tâm sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Xin mọi người về cho. Tiểu Vũ lớn tiếng nói, đám phóng viên bị nhốt ở bên ngoài cửa kính, âm thanh ẩm ý lập tức được ngăn cách.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 Có người bạn bên báo chí nói với chị, thật ra chuyện Hoắc Tiên Sinh đầu tư vào điện ảnh đã khiến cho không ít cổ đông phản đối tại cuộc họp ban quản trị. Bọn họ cho rằng Hoắc thị là tập đoàn tài chính, không cần phải đi đầu tư vào điện ảnh, nhưng cuối cùng Hoắc Tiên Sinh vẫn cương quyết đè ép xuống. Thật ra người có mắt đều biết lần này Hoắc Tiên Sinh đầu tư đều là nhằm vào em, cho nên trong mắt của cổ đông của Hoắc thị thì em chính là hồng nhan họa thủy. Úc noãn tâm trà hiểu ra sao cả.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 Yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, việc em cần làm và cần quan tâm chỉ có hai điều thôi. Chuyện gì? Úc noãn tâm ngần ngơ hỏi, đôi mắt trong nhìn vào đôi mắt thoáng qua vẻ trêu chọc của hắn. hót thiên kình hôn nhẹ lên môi nàng, nói cả đời này đều phải yêu anh còn nữa giúp chồng dạy con. Đáng ghét, Úc noãn tâm đỏ mặt cực kỳ xấu hổ. Tiếng cười sang sàng của hắn vang vọng trong phòng ngủ, nụ cười khôi ngô chiếu lên gò má ửng hồng của Úc noãn tâm. Noãn!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 lượng tiêu thụ báo chí hai ngày nay đương nhiên là tăng vọt nhất là những tạp chí về kinh tế cái gì mà hành động tột đỉnh ở tập đoàn tài chính hoắc thị suy xét đằng sau sự kiện nhân viên nhảy lầu hoắc thị nên tăng cường ưu tiên vấn đề nhân sự sự kiện nhảy lầu ở hoắc thị vạch trần chân tướng nội bộ của trùm tập đoàn tài chính sự kiện nhảy lầu ở hoắc thị khiến cho cổ phiếu giảm mạnh dầm hoắc thiên kình đấm một đấm lên tờ báo ánh mắt tối sầm càng trở nên sắc bén ôi đường đường là tổng tài của hoắc thị sao lại nóng nảy đến như vậy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 Hoắc Thiên Kình cười, vậy mình có cần nói thêm câu rất vinh hạnh hay không? Ha ha, tiếng cười sang sảng của Kỳ Ưng Diêm tràn ngập trong phòng làm việc. Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, Hoắc Thiên Kình nhấn nút nghe. Hoắc Thiên Sinh Úc Tiểu Thư đến rồi. Nói, trên mặt Hoắc Thiên Kình có vẻ hơi nghi hoặc, ánh mắt lạnh lẽo lập tức trở nên dịu lạnh, sau đó ra lệnh để cô ấy vào đi. Dạ, Hoắc Thiên Sinh.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 Giọng của Hoác Thiên Kình rõ ràng lại có thêm không ít cảnh cáo. Thấy chưa, tôi không nói gì nữa vậy. Kỳ ưng Diêm nhún vai. Để cho Hoác Đại Thiếu Gia của cô đi xử lý chuyện khó giải quyết vậy. Chuyện khó giải quyết, búc noãn tâm nghe xong thì lo lắng mà hỏi là có liên quan tới chuyện nhảy lầu sao. Hoác Thiên Kình không muốn giấu điều gì, liền gật đầu một cái. Lần này ưng Diêm giúp tiếp nhận vụ này. Thế thì tốt rồi, có luật sư kỳ thì nhất định mọi chuyện sẽ giải quyết tốt.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 A ha, mình thích đồ ăn của nhà hàng Lơ U. Thiên Kình cứ đặt chỗ đó đi. Hoác Thiên Kình nhướng máy nhìn anh ta một cái. Cậu thích, vậy được cứ đặt chỗ đó cho cậu nhưng mình và Noãn sẽ không đi. Tại sao, này cậu sẽ không nhỏ mọn đến thế chứ? Mời ăn một bữa thôi mà cũng không chịu. Kỳ ưng diêm bất mãn mà kháng nghị. Hoác Thiên Kình cười rất nham hiểm, hàm răng trắng sáng lóa lên. Cho nên mới nói cậu mau đi tìm một cô gái đi, nếu không cứ làm kỳ đà cản mũi thì thật không hay. Hoác Thiên Kình cậu thật là vong ân bội nghĩa, cư nhiên lại nói thế. Kỳ ưng Diêm la lên trách mắng, đang định lấy lòng Úc noãn tâm thì cửa phòng làm việc lại bị thư ký vội vàng mở ra. Hoác Thiên Sinh, không hay rồi, trên sân thượng lại có sáu người muốn nhảy lầu. Cái gì, Úc noãn tâm cả kinh, Hoác Thiên Kình nhíu mạch lập tức đứng lên, Kỳ ưng Diêm lại kinh ngạc mà lắc đầu.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 không phải bọn họ chấn kinh vì tổng tài của hoắc thị đích thân mở miệng mà là nội dung hắn nói. ngay cả sáu người đang chuẩn bị thực thử kia cũng ngẩn ra, bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được vị hoắc tiên sinh cao cao tại thượng không dễ gì thấy mặt khi lại có thể hiểu biết tinh tường hoàn cảnh của nhân viên thậm chí nhớ rõ bọn họ thuộc bộ phận nào. điều này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả kỳ ưng diêm bên cạnh cũng kinh ngạc mà trợn tròn mắt. không khí trên sân thượng khắp nơi đều chứa vẻ kỳ dị.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 Vô lực mà nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không thể xua tan bộ dạng của 6 người kia cùng với sự núi tiếc trước khi chết không họ. chương 139, sự kiện nhân viên của hoắc Thị nhảy lầu bị truyền thông xào xáo rất ồn ào ẩm ý. Mặc dù ban quản lý cấp cao Hoắc thị đã ra mặt thanh minh rằng sự kiện nhảy lầu lần này là do những nhân viên đó mê cờ bạc nhưng trên đời này không có bí mật nào có thể giữ kín. Cuối cùng truyền thông cũng chỉ mũi rùi vào Úc Noãn Tâm, vạch ra rằng nhân viên Hoắc thị nhảy lầu là do chịu ảnh hưởng của tin Úc Noãn Tâm kết hôn dẫn đến những fan điên cuồng này làm ra những hành vi cực đoan. Thoáng chốc búa rìu dư luận tung đầy trời Úc Noãn Tâm càng trở thành hồng nhan họ thủy. Giống như sự lo lắng lúc trước của tiểu vũ, có lẽ thế giới này chính là vậy, đồng tình với kẻ yếu, nghi ngờ kẻ gây nên sự việc là chuyện đương nhiên. Đại hội cổ đông trong trụ sở hoắc Thị. hoắc tiên sinh cổ đông chúng tôi nhất trí cho rằng vào lúc này hoắc Thị không thích hợp để tổ chức hôn lễ. Những người đang ngồi phần lớn là cổ đông lâu năm của hoắc Thị, thậm chí có người đã cùng hoắc Thị dốc sức xây dựng Giang Sơn khi hoắc Thiên kình còn chưa nắm quyền, cho nên ở một mức độ nào đó, lời của bọn họ cũng có tác dụng hết sức quan trọng. Trong căn phòng họp rộng lớn, khắp nơi lộ vẻ xa hoa nhưng không khí lại có vẻ càng ngày càng lạnh. Bốn phía của phòng họp đều là những cửa kính sát đất từ mọi góc độ của bên trong đều có thể nhìn bao quát cả thành phố. Trên ghế chủ tịch Hoắc Thiên Kình đang ngồi ngay ngắn. Bộ quần áo cao cấp sậm màu bao lấy cơ thể cao lớn cường tráng của hắn. Sau khi nghe thấy lời của một vị cổ đông thì đôi mắt sâu thẳm cực kỳ đẹp đẽ nhưng lé lên vẻ rét lạnh kia đột nhiên trở nên càng thêm tối tăm lạnh lẽo. Gương mặt lãnh khóc không chút biểu tình tàn ra vẻ uy nghiêm chết người. Những người khác đều đồng ý với ý kiến của Pô Lê sao. Đôi mắt lạnh lộ ra sức uy hiếp khiến người ta khiếp sợ bất an, thậm chí giọng nói trầm trầm kia cũng có vẻ không vui rất rõ ràng. Các cổ đông rất rè dặt mà nhìn nhau, rõ ràng là bọn họ đã thấy rất rõ vẻ không vui của Hoắc Thiên Kinh. Mặc dù hơn một nửa ngồi đây là đều là những nguyên lão nhưng trước giờ Hoắc Thiên Kinh làm việc rất mạnh mẽ quyết đoán, thậm chí có đôi khi không làm việc theo lẽ thường. Có thể nói hắn còn có khả năng kinh doanh hơn cả cha mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ không dám dễ dàng bày tỏ thái độ. Thế nào, sao không nói gì hết vậy? Vừa nãy khi tôi còn chưa tới mọi người nói rất hăng say, nhìn qua mỗi người đều có vẻ căm phẫn sục sôi mà. hoắc Thiên Kình cười lạnh ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt mỗi vị cổ đông, đôi mắt sâu thảm phát vẻ vô cùng sắc bén, khiến người ta không dám coi thường. Không khí lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng, gần như là im lặng chết người. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, sợ chỉ một câu nói thôi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết nhưng lại cũng không muốn chơ mắt nhìn hoác thị lâm vào chỗ chết. Không biết đã qua bao lâu, một vị cổ đông cũng mở miệng. Ông ta ước chừng hơn 60 tuổi, đôi mắt màu lam có vẻ lo lắng, ông ta hắng giọng rồi nhìn hoác thiên kình. Thiên kình, thật ra những lời Lê nói vừa rồi cũng chính là kết quả thương thượng của phần lớn cổ đông chúng tôi. Cậu cũng thấy rồi đó, bây giờ dư luận bên ngoài đã không thể khống chế được nữa. Nhân viên liên tiếp nhảy lầu bỏ mạng thật sự đã phá hủy nghiêm trọng hình tượng của Hoác Thị. Ông ta là cổ đông lâu năm của Hoác Thị cũng được coi là bậc cha chú của Hoác Thiên Kình cho nên trong giọng nói cũng có thêm một chút khuyên nhủ. Cậu cũng biết đó, tôi là người từng theo ông nội cậu giành lấy giang sơn này, đến đời của ba cậu tôi cũng bỏ không ít công sức cho Hoác Thị. Theo lý mà nói thì hiện nay dưới sự quản lý của cậu, Hoác Thị liên tiếp lớn mạnh tôi vốn không nên nhúng tay vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng tình hình trước mắt quả thật rất bất lợi cho Hoác Thị. Thiên kình, cậu cũng thấy rồi đó, người nhảy lầu đều là người hâm mộ của Úc. Tôi không biết nếu như bây giờ Hoác Thiên kình cậu không tạm thời thỏa hiệp thì hậu quả sẽ như thế nào. À, Hoác Thiên kình nghe xong, trong mắt có chút hứng thú. Tôi lại muốn nghe xem vị lão thành như ông cho rằng hậu quả sẽ thế nào. Vị cổ đông kia có chút xấu hổ mà liếm môi một chút rồi nói, nếu như tổng tài cứ muốn khăng khăng làm theo ý mình thì nói không chừng số người nhảy lầu sẽ tăng thêm, thậm chí trong hôn lễ cũng có khả năng sẽ xảy ra bất chắc. Đây chính là điều mà chúng tôi không muốn nhìn thấy. Đúng vậy, hoắc Tiên Sinh, bây giờ sức can thiệp của truyền thông càng ngày càng lớn, mấy người cổ đông chúng tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hoắc Thị. Chúng tôi tha thiết xin cậu có thể tạm thời bỏ vấn đề riêng tư xuống, đợi qua cơn sóng này rồi mới kết hôn cũng không muộn. Một vị cổ đông khác vội vàng hưởng ứng. Trong nhất thời, phòng họp đều là những tiếng hưởng ứng, thay đổi không khí đóng băng vừa rồi. Môi hoắc thiên kình mím thành một đường đầy, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt hoang vô như sa mạc dường như ẩn chứa những điều mà người ta không dám thăm dò. Rất lâu sau, chờ khi tiếng bàn tán xôn xao dừng lại thì hắn mới từ từ nói. tôi sẽ cử hành hôn lễ đúng thời hạn cả phòng họp vang lên tiếng hít thở tất cả mọi người đều ngẩn ra thiên kình thế không được đâu vị cổ đông già kia vừa nghe đã quính lên cậu làm như vậy thì hoắc thị sẽ rơi vào bế tắc mất hoắc thiên kình đem ánh mắt nhìn vào mặt ông ta đôi mắt đen u ám có một cơn sóng ngầm khiến người ta sợ hãi Vị cổ đông già kia cũng thấy được vẻ không vui trong mắt hắn nhưng vẫn kiên trì nói thiên kình cậu là người lãnh đạo hoắc Thị, đương nhiên tất cả đều phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của hoắc Thị. Nếu cậu tổ chức hôn lễ vào lúc này, thứ nhất sẽ dẫn đến sự can thiệp càng nhiều của truyền thông, đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng dư luận mà được lợi. Nếu đến lúc đó lại xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu thì hoắc Thị sẽ lâm vào cảnh khó khăn chưa từng có. Chúng tôi là cổ đông của hoắc Thị quyết không thể ngồi yên không nói. Không sai. Cổ đông polo cũng rất kiên trì, ông ta cũng được coi là nguyên lão của hai đời, cho nên đương nhiên cũng có quyền lên tiếng. Hoác tiên sinh, ông nội của cậu có dòng máu của người Hoa, ông ấy vẫn luôn thích nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, ngay cả ba của cậu cũng thế. Mặc dù tôi không am hiểu lịch sử Trung Quốc lắm nhưng ít nhất cũng có nghe qua trong thời kỳ tam Quốc có một nhân tài tên là Lữ Bố. Hoác tiên sinh, tôi nghĩ cậu cũng không lạ gì với chuyện của Lữ Bố chứ. Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn Pô Lê, đương nhiên trong lòng biết những lời tiếp theo của ông ta sẽ là gì, sự u ám trong mắt càng thêm dữ dội. Pô Lê hắng giọng nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiên Kình, cố nén sự run dày trong lòng, tiếp tục nói, ở Trung Quốc chuyện Lữ Bố là chuyện người người đều biết. Sự dũng mãnh của Lữ Bố trong thời Tam Quốc là không ai bị kịp, hắn là người có khả năng giành thiên hạ nhất, đáng tiếc lại vì một người đàn bà mà đánh mất Giang Sơn, cuối cùng cũng không giữ được mạng. Tôi nghĩ hoắc Tiên Sinh cũng tinh thông lịch sử Trung Quốc, hẳn là cũng biết từ xưa đến nay nhất tướng công thành vạn cốt khô kẻ giành được Giang Sơn đều phải dứt bỏ chuyện nữ nhi thường tình. Chính như hoàn cảnh của hoắc Tiên Sinh lúc này, nếu nhất thời tham luyến mỹ nhân, làm dao động đến địa vị và uy quyền hết sức quan trọng của hoắc Thị trên trường thế giới, thì thử hỏi cậu sẽ ăn nói sao với ông nội và cha cậu đây? Đúng vậy, đúng vậy, hoắc Tiên Sinh trước khi có quyết định xin anh nhất định phải suy xét lại. Giữa đông đảo mọi người. Hoác Thiên Kình không thèm để ý mà châm một điếu xì gà, hốt một hơi, gương mặt hắn chìm vào trong khói thuốc lượn lờ. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất dọi vào chiếu sáng một bên mặt anh Tuấn của hắn, trong vẻ lãnh đạm mang theo vẻ chín chắn nam tính. Dần dần, trong khói thuốc lộ ra đôi môi đang cong lên của hắn, cuối cùng hắn cũng mở miệng nhưng giọng nói lại đông lạnh. Tôi nghĩ các vị cổ đông cũng nên nghiên cứu kỹ lại lịch sử Trung Quốc đi. Nhất là pole. Hắn đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có vẻ kinh ngạc của Pô Lê cực kỳ lãnh đạm Nhìn bao quát hết những dũng tướng của thời Tam Quốc dưới sự liên thủ của quan Vũ Trương Phi cũng chỉ có mình dũng tướng Lữ Bố là có thể qua được 50 hiệp. Hắn quả là một mãnh tướng không thể nghi ngờ. Nhưng người nghiên cứu lịch sử Trung Quốc đều biết một câu ngạn ngữ là hắn, dũng mãnh vô địch thiện chiến vô song, nhưng dũng mà không mưu tàn bạo không nhân nghĩa, đe dọa mọi người. Câu nói này là để miêu tả Lữ Bố. À... Nói đến đây, Hoác Thiên Kình cúi đầu cười nhẹ, nheo mắt nhìn các vị cổ đông đang ngồi, vẻ mặt anh Tuấn lạnh lùng gần như muốn bóc trần những thứ võ trang trên người họ. Thiếu chút nữa tôi quên, các vị ngồi đây không quá am hiểu lịch sử Trung Quốc, tôi sẽ giải thích cho các vị nghe vậy. Nói một cách đơn giản, một người muốn có được thiên thu đại nghiệp thì không chỉ phải anh Dũng thiện chiến mà quan trọng nhất còn phải dựa vào trí tuệ. Quyết định sự thất bại của Lữ Bố không phải là do một điêu thuyền mà là do hắn hữu dũng vô mưu. Trong xã hội kinh tế thị trường hiện nay, sách lược càng quan trọng. Các vị ngồi đây cho rằng hoắc Thiên Kình tôi hôm nay có thể ngồi ở vị trí này, điều khiển tài chính toàn cầu là dựa vào cái gì. Giang Sơn đương nhiên là quan trọng, nhưng trong mắt hoắc Thiên Kình tôi, nếu tôi đã có bản lĩnh giành được Giang Sơn thì càng có khả năng được cả mỹ nhân. Giang Sơn cùng mỹ nhân, hoắc Thiên Kình tôi sẽ không chừa thứ nào. Mặt các cổ đông đầy vẻ xấu hổ cũng bị khí thế trên người hắn bức bách. Nhưng hoắc tiên sinh. Cổ đông từ ông cũng là nguyên lão của Hoắc thị, có thể nói cho mọi người xem từ khi Hoắc Thiên Kình tôi lãnh đạo Hoắc thị đến nay thì Hoắc thị phát triển thế nào. Hoắc Thiên Kình không đợi những cổ đông khác phát ngôn liền quay đầu hỏi một vị cổ đông đang ngồi một bên vẫn chưa nói gì. Vị cổ đông họ Từ im lặng một lúc, nhìn xung quanh một vòng rồi nói, năm thứ nhất khi Hoắc Thiên sinh ngồi vào vị trí chủ tịch liền bắt đầu cải cách rất quyết đoán. đầu tiên là mua một vài công ty tài chính rất tốt trong nước, sau đó bắt đầu phát triển mạnh ra thị trường nước ngoài. Lúc bấy giờ cơ sở vật chất chiếm giữ trên thị trường tăng nhanh gấp 2 lần. Năm thứ hai, Hoắc Tiên Sinh mua cổ phiếu của ba công ty như Anh Tư, Mỹ Tư, một bước trở thành cổ đông lớn nhất của ba công ty này, chiếm lấy 21% thị trường. Năm thứ ba, Hoắc Tiên Sinh tập trung mở rộng thị trường nước ngoài. Không chỉ như thế còn tiến hành tổ chức lại công ty thực hiện sự phối hợp có hiệu quả giữa nội bộ các ngành mà trình độ cao nhất là lợi dụng quy tắc của cơ chế thị trường. Từ năm thứ ba trở đi, Hoắc Thị một bước trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu của thế giới, không chỉ chiếm giữ kim ngạch tài chính toàn cầu mà còn tiến thêm một bước mở rộng sản nghiệp trên diện rộng. Hiện giờ cổ phiếu của Hoắc Thị trở thành mục tiêu của 100 công ty lớn mạnh nhất thế giới, dẫn đầu và bỏ xa không ai theo kịp. Tất cả đều là công lao của Hoắc Tiên Sinh. Các cổ đồng đều gật đầu, mỗi câu nói của cổ đông từ đều là sự thật những điều này bọn họ đều nhìn thấy. Đôi mắt lạnh lẽo thờ ơ của Hoác Thiên Kình quét qua mặt mỗi người, giống như là một khối băng nhưng lại áp bức như một trụ đồng. Chỉ ánh mắt ấy thôi mà đã khiến bọn họ có cảm giác không thở nổi. Hoác Thiên Kình tôi trước giờ nói được làm được, về điểm này tôi nghĩ các vị ngồi đây đều rất rõ. Trong giọng nói trầm thấp lộ vẻ tự tin cùng ngang ngược cực kỳ, những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Năm đầu tiên khi tôi ngồi lên vị trí này đã nói, tôi sẽ khiến cho túi tiền của các vị tăng gấp 3 lần so với năm trước, kết quả thế nào các vị cũng đều thấy được. Sau đó tôi lại nói, chỉ cần Hoác Thiên Kình tôi còn ngồi ở vị trí này thì tài sản của Hoác Thị sẽ trải rộng toàn cầu. Hiện giờ cho dù Hoác Thị chỉ hát hơi một cái thôi thì thị trường chứng khoán toàn cầu phải rung động. Đó chính là bản lĩnh của Hoác Thiên Kình tôi. Nếu đã có thể ngồi ở vị trí này thì tài chính toàn cầu phải bị tôi nắm trong lòng bàn tay. Hôm nay, Hoác Thiên Kình tôi ngồi đây cam đoan với các vị rằng kim ngạch của năm nay không những sẽ không chịu sự ảnh hưởng nào mà còn có thể tăng thêm 25% nữa. Hình tượng và giá cổ phiếu của Hoác Thị tuyệt đối sẽ không bị hao tổn gì. Tin tưởng tôi thì không cần nói gì nhiều, không tin tưởng thì các vị có thể biểu quyết thậm chí là đề cử một người để ngồi lên vị trí chủ tịch để thay thế vị trí tổng tài Hoác Thị của Hoác Thiên Kình tôi. Xin hỏi các vị ngồi đây cảm thấy có ai đủ năng lực thì Hoác Thiên Kình tôi sẽ không nói một lời mà thoái vị ngay lập tức. Phần lớn cổ đông ngơ ngác nhìn nhau, vẻ xấu hổ trên mặt càng không thể tả. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, bất cứ ai đang ngồi đây đều không thể vượt qua được năng lực của Hoác Thiên Kình, không ai có thể có được khả năng quyết đoán cùng điều khiển thị trường trời sinh như Hoác Thiên Kình. Vì vậy không khỏi cúi đầu không nói gì. Đôi mắt đen hẹp dài của Hoác Thiên Kình mang theo vẻ lãnh đạm, lại phát ra sức hấp dẫn chết người, nhìn thấy người người đều im hơi thì môi nở nụ cười lạnh. Nếu các vị không có ý kiến gì khác thì nên biết thông minh mà im miệng đi, tất cả mọi chuyện đều cứ thế mà tiến hành. Candy hắn quay đầu ra lệnh tiễn các vị cổ đông. Dạ, Hoác Tiên Sinh, trợ lý tổng tài Candy đứng dậy, vẻ mặt đầy kiêu ngạo mà đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ra. Các vị cổ đông, mời. thật là buồn cười, cư nhiên muốn liên thủ bức Hoắc Tiên Sinh đi vào khuôn khổ. Kết quả còn không phải rước lấy mất mặt sao? Đương nhiên là chúng tôi tin tưởng vào năng lực của Hoắc Tiên Sinh. Nếu đã như thế, chúng tôi cũng yên tâm. Các cổ đông cực kỳ xấu hổ mà cười, tìm cho mình một lối thoát, nối đuôi nhau mà rời đi. Trên ghế chủ tịch, đôi môi đang cười của Hoắc Thiên Kình ngày càng đông lạnh, những ngón tay thon dài đột nhiên nắm chặt, sự lạnh lẽo trong mắt càng thêm rõ ràng. Chương 140. Đêm trời lành lạnh. Làn gió mắt mang theo hơi thở của khí trời vào thu có một cảm giác hơi cô tịch trong đó. Vài cánh hoa quỳnh trắng nõn theo làn gió bay vào cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên chiếc đàn dương cầm hình tam giác màu đen được đặt một bên trong phòng khách. Chúng khẽ bay lên cùng với tiếng đàn lặng lẽ tỏa ra mùi hương thơm mát cuối cùng. Úc noãn tâm ngồi trước phím đàn ánh đèn thủy tinh trong suốt chiếu lên gương mặt trắng như sứ của nàng, đồng thời cũng ánh lên vẻ sầu muộn trong mắt nàng. Làn váy ngủ màu trắng buông xuống tấm thảm dưới chân, mái tóc đen xóa tung trên vai, những nếp váy gấp lại trắng như tuyết. Ánh trăng nhẹ nhàng tiến vào, đôi tay nhỏ khẽ dạo qua phím đàn, từng tiếng nhạc vang lên như tiếng sóng. Tiếng đàn cứ như một dòng nước trong, di rào réo rắt giống như một làn gió trên mặt hồ khiến lòng người ta cảm thấy thanh sạch và thả lỏng, nhưng lại có vẻ hơi u sầu. Tiếng hát khe khẽ bật ra từ đôi môi nàng, từng giọt từng giọt, hồ nước trong đáy lòng gợn sóng lăn tan.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 Tiếng đàn du dương trong trèo, réo rắt như tiếng suối thăm thẳm xa vời lại có chứa vài phần tĩnh mịch huyền truyền. Lại như có chút u án, có chút kinh hoàng, có chút tình ý cực độ đau đớn của thế gian, có chút sướng vui vì đã yêu thương trong cuộc đời này. Dần dần, đôi mắt xinh đẹp trong suốt của Úc Noãn tâm giống như bị mưa bụi làm ướt nhòa trong thoáng chốc đã thoát ra vẻ đẹp quyến rũ mê hồn. Cái đẹp đoạn tuyệt bi thương vào lúc này thực là làm cho người ta nát lòng. Ít nhất là khi Hoác Thiên Kình bước vào phòng khách và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng hắn bỗng nhói đau. Dường như nàng thực sự chìm trong nỗi cô đơn của riêng mình, hoàn toàn không nhận biết được tiếng bước chân dần tiến đến của người đàn ông sau lưng. Bước chân mạnh mẽ vững vàng nhưng trong tiếng đàn như nước của nàng thì lại cố gắng nhẹ chân, dường như sợ quấy nhiễu tiếng hát của nàng. Giờ này khắc này nghe thấy ca khúc này làm hắn đau lòng gấp bội. hắn sẽ tuyệt đối không để cho cô gái này rời khỏi hắn bất luận là do nguyên nhân gì noãn dường như không nỡ nhìn đến dáng vẻ cô đơn của nàng nữa giọng nói trầm thấp khẽ gọi tên của nàng úp noãn tâm đang đắm chìm trong âm nhạc bỗng giật mình một cái ngón tay bỗng run rẩy vô thức sơ lên nhưng không ngờ lại đập mạnh vào phím đàn noãn hoác thiên kình khẩn trương đi nhanh tới nắm lấy tay của nàng không khó nhận ra đã đỏ ửng Hắn biết rõ tính chất làn da của nàng cho dù chỉ va đập nhẹ một cái thì không lâu sau sẽ bị bầm lên Xin lỗi, làm em giật mình Hắn đau lòng khôn nguôi trong giọng nói có chứa vẻ tự trách cùng thương tiếc rồi quay người đi tìm thuốc giảm sưng Thật là cô gái ngốc chưa từng thấy có ai đàn dương cầm mà cũng có thể bị thương Tuy ngoài miệng có vẻ trách cứ nhưng trong lòng lại rất xót xa Đôi môi anh đào của Úc Noãn tâm từ từ lặng lặng nở nụ cười Đèn tường khẽ tỏa ra những luồng sáng dịu dịu, nàng nhìn người đàn ông đang cẩn thận bôi thuốc cho mình những đường nét cương nghị, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi nhếch lên tình cảm trong lòng dần lan ra. Hôm nay chắc là các cổ đông sẽ không thuận theo phải không? Đây là chuyện mà nàng lo lắng rất lâu. Sau khi nàng biết được nguyên nhân các nhân viên nhảy lầu là do nàng sắp kết hôn thì tâm tình của nàng lại trở nên cực kỳ xa sốt cùng bất an. Tại sao lại nghĩ thế? Nụ cười bên môi của Hoắc Thiên Kình dần dần tê hơn, dương đôi mắt sâu như biển lên, nhìn vào đôi mắt như nước hồ thu của nàng. Nhìn thấy hàng mi dài như cánh bướm của nàng đang run dày, đôi môi nhỏ bé cũng hơi run run, dáng vẻ điềm đạm dáng yêu này của nàng khiến hắn đau lòng thôi. Búp noãn tâm khẽ thở dài một hơi, nói nhỏ một câu, không khó để nghĩ ra. hót Thiên Kình cười khẽ một cái, hai tay vòng lại đem nàng nhốt vào vòng tay của mình. Có đôi khi con gái phải ngốc một chút mới đáng yêu. Hắn khẽ cười cúi đầu cắn nhẹ lên da thịt mẫn cảm của nàng, khiến cho nàng run lên. Thiên kình, đừng đùa nữa, ngứa quá. Cuối cùng trên gương mặt trắng nõn của Úc Noãn tâm cũng có chút ửng hồng, cơ thể mềm mại dựa vào lòng hắn, trong giọng nói lo lắng có thêm một chút hồn nhiên cùng nũng nhịu của con gái. dáng vẻ này của nàng làm dấy lên một cơn sóng tình trong lòng hoác thiên kình, đôi mắt vốn rất sắc bén kia trở nên tối lại. Ngay sau đó, hắn liền cúi người xuống. Thiên Kình búp noãn tâm hiểu rõ ý nghĩa thoát ra từ đôi mắt hắn, vội vàng chống tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Trong giọng nói nũng nịu có thêm chút phản đối. Vậy noãn của anh muốn biết cái gì? Bên tai nàng truyền tới tiếng cười trầm trầm gợi cảm của hắn. Búc noãn tâm há mồm, lại không biết nên hỏi từ đâu. Hoắc thiên kinh bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, bắt đầu làm càn mà du di qua lại giữa phành tay và chiếc cổ trắng nõn của nàng, dẫn đến từng đợt tê tải. Hơi thở nóng rực khiêu khích nơi sâu nhất của lòng nàng Em muốn biết anh sẽ ăn nói thế nào với các cổ đông Em cũng muốn biết hôn lễ của chúng ta có cử hành đúng thời hạn hay không Noãn của anh đôi môi hắn cong lên, xấu xa mà nói một câu Lo là anh sẽ không cần em nữa Anh tự đại cuồng, em còn muốn không cần anh đây Tâm sự của Úc Noãn tâm hoàn toàn bị hắn nói chúng phóc nên trong nhất thời vừa thẹn vừa giận Nàng đang định đứng dậy cách xa cái ôm của hắn Giận rồi sao Hoác thiên kình nhìn nàng chế nhạo rồi cười lớn mà lại ôm nàng vào lòng, khẽ đặt cầm lên đỉnh đầu nàng, cứ như thế là có thể lẳng lặng hít được hương thơm mát tỏa ra từ người nàng, đó cũng là một loại hưởng thụ. Vùi mình vào trong lòng hắn, mùi long đàn hương dễ chịu khẽ vây lấy nàng, khiến nàng cảm thấy rất an toàn. Không cách nào giận anh được úc noãn tâm đưa tay ôm nhẹ lấy hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến tim hắn đập loạn nhịp. Sao hắn lại không hiểu tâm tư của nàng chứ? Nàng có giả vờ bình tĩnh thế nào đi nữa thì đôi mắt trong veo kia cũng dễ dàng tiết lộ tâm tư của nàng. Những tin tức liên tục mấy ngày nay, điều duy nhất làm cho hắn lo lắng chính là úc noãn tâm. Xuất phát từ sự hiểu biết về nàng, nàng quá mức nhạy cảm nhất là khi nàng biết thì ra tất cả đều do mình gây nên thì nàng lại càng không thể tiếp nhận chuyện này. Cứ như mấy ngày nay, nàng không tiếp nhận bất cứ chương trình nào, chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, hắn biết sâu trong lòng nàng đang né tránh điều gì. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, không biết đã mở bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ. Không chỉ là công ty mẹ mà ngay cả các chi nhánh hắn cũng phải quản. Hắn phải từ lần này nhận sức can thiệp của truyền thông quá lớn, hoắc thị đã khởi động hệ thống phản ứng can thiệp nhưng vẫn không có tác dụng gì lớn. Như vậy, hắn không thể không đánh tiếp trận này. Từ khi hắn ngồi lên vị trí chủ tịch hoa thị thì đã biết thương trường như chiến trường, sự vận hành của giới thương nghiệp là một cuộc chiến không có máu nhưng có thậm chí có đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả chiến trường máu chảy thành sông. Đã quen nhìn cảnh người lừa ta gạt, đã quen nhìn cảnh cắn xé lẫn nhau, hắn sớm đã trở nên trai sạn cùng không biết sợ hãi rồi. Giống như trước giờ hắn cũng hiểu được đạo lý nhất tướng công thành vạn cốt khô từ xưa đến nay kẻ thắng lợi trên chiến trường đều phải dẫm lên thi thể của các binh sĩ mà đứng dậy. Trên thương trường hiện nay, chẳng phải hắn cũng nếm trải sao. Nhưng hôm nay hắn lại sợ hãi, lòng hắn càng nhút nhát. Khi phần lớn cổ đông ngang nhiên đề ra yêu cầu kéo dài hôn kỳ thì đó là lần đầu tiên hắn im lặng không nói, lần đầu tiên cho mày. Không phải vì hắn đang do dự mà là sợ cô gái này sẽ vì thế mà trốn tránh. Mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc hoác thiên kình mới phát hiện ra cô gái này đã hoàn toàn bén dễ, in sâu trong tận đáy lòng của hắn rồi. Noãn, trong lòng em có còn hận anh không? Bàn tay của Hoác Thiên Kình khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của nàng có chút suy tư mà hỏi. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, hắn phải thừa nhận tất cả đều là do hắn ép nàng. Hắn cưỡng bức có được cơ thể nàng, dùng thủ đoạn mà ép buộc nàng rời xa người đàn ông mình yêu, lại áp bức trong lòng nàng chỉ có thể có một người đàn ông là hắn. Tất cả đều là hắn cưỡng cầu mà có được. Đến giờ này phút này, hắn thực sự rất muốn biết nàng có cam tâm tình nguyện hay không. Búp noãn tâm nghe xong thì thân mình hơi run lên một chút, đôi mắt chứa vẻ nghi hoặc mà nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại hỏi như thế. Hận, hình như cái từ này đã biến mất khỏi lòng nàng rồi. Từ lúc này vậy chứ? Sau khi phát hiện mình đã yêu hắn sao? Hà, hoác thiên kình cúi đầu, dùng ngón tay thon dài nâng mặt của nàng lên, ánh mắt sâu thẳm có chứa sự lưu luyến nồng nàn cùng kiên trì. Sao anh lại hỏi vậy nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, lại có chút trần chừ. giống như những cánh hoa quỳnh bay lượn ngoài cửa sổ trong sự dịu dàng kia có chứa một sức mạnh khiến cho người ta run dày không cảm nhận được sức nặng của nó nhưng giống như hoa tuyết rơi vào trong lòng mãi mãi cũng không tan hoác thiên kình chỉ nhìn nàng không chớp mắt cười dịu dàng mất đi vẻ cao ngạo cùng lạnh lẽo thường ngày anh chỉ muốn biết noãn của anh có thật sự cam tâm tình nguyện hay không thiên kình trong mắt úc noãn tâm lướt qua một chút yêu sầu hỏi một đằng trả lời một nẻo hôn lễ của chúng ta hãy để sau đi Còn người đen trong mắt hoác thiên kình bỗng co lại ánh mắt cũng dần trở nên u ám, đôi môi mỏng mím chặt. Thiên kình úc noãn tâm thấy thế thì biết hắn giận rồi, vội vã ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói anh đừng hiểu lầm em, không phải em muốn hủy hôn, chỉ là chỉ là em rất sợ. Anh đã nói tất cả đều giao hết cho anh, đừng lo lắng đến chuyện gì cả. Hoắc thiên kình nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng thì không đành lòng ôm chặt lấy nàng, giọng nói trở nên dịu dàng, anh chỉ hy vọng em thật sự cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Thiên kình trong lòng úc noãn tâm xúc động, đương nhiên là cam tâm tình nguyện từ rất lâu rồi. Những ngón tay thon dài khẽ nâng cầm nàng lên, Hoắc thiên kình than nhẹ một cái. Thế nào, không tin anh như vậy sao? Tiếng cười trầm trầm vang vọng quanh tai nàng. Bất cứ chuyện gì cũng đều không thể ngăn cản anh bảo vệ em trừ phi anh chết đi. Búc noãn tâm ngẩng đầu lên ngay, ánh mắt như nước lướt qua chút hoảng hốt. Anh không cho anh nói hưu nói vượn như thế, vừa nói vừa vô thức đưa tay lên che môi hắn lại. Trong phút chốc có thể thấy được tình yêu đối với hắn. Hoác thiên kình nở nụ cười, nụ cười dường như băng tuyết đầu đông, lại dịu dàng nói không nên lời. Hắn thuận thế nắm nhẹ tay nàng, sau đó đôi môi nóng bỏng hôn khẽ lên những ngón tay. Yên tâm đi, sao anh lại nỡ rời xa em được chứ? Trong ánh mắt thâm thúy của hắn lóe lên vẻ kiên định. Anh thừa nhận trên thương trường anh đã đắc tội với không ít người cho nên không thể tránh khỏi việc có kẻ thù. Nhưng mạng anh là của em, người khác không thể cướp đi được. Tim úc noãn tâm bỗng đập mạnh, nàng cắn môi, đôi mắt thâm tình hàm chứa vẻ đau lòng vì hắn. Tay hắn khẽ kéo hai bên môi nàng ra, để lộ hàm răng trắng và đều những đường nét cương nghị như được điêu khắc trên gương mặt hắn dần trở nên mềm mại, giọng nói trầm thấp có chứa tiếng cười nhẹ. Cho nên không được phép suy nghĩ miên man nữa, bởi vì anh không nỡ nhìn dáng vẻ quá mức yêu sầu của em. Đôi mắt úc noãn tâm dần dần bị sương mù bao phủ, dung nhan tuyệt mỹ sáng long lanh như hoa quỳnh bay đầy trời, nàng nhìn người đàn ông trước mặt tình cảm trong lòng lại như đê vỡ. Thiên kình, lẽ nào anh không biết làm sao em có thể nhìn anh khó xử chứ? Như thế em sẽ càng đau lòng hơn, nàng không thể tiếp tục che giấu tâm tư cùng tình yêu của mình nữa. nàng không cách nào gạt đi hình ảnh của người đàn ông này ra khỏi đầu mình, càng không cách nào xem nhẹ vị trí mà hắn đã chiếm cứ trong lòng mình. mặc dù trước kia dưới sự yêu cầu của hắn nàng mới thừa nhận tình yêu của mình, nhưng lần này nàng sẽ chủ động, chủ động để cho hắn biết nàng cam tâm tình nguyện. có lẽ chính như tiểu vũ nói, từ lần đầu tiên gặp mặt thì lòng của nàng đã bắt đầu trầm luân rồi, bắt đầu không trở lại được nữa rồi. nói, án, mặt hót thiên kình có vẻ kinh hỉ, giọng nói lại trở nên có chút run run. Hắn biết rất rõ Úc Noãn Tâm vốn rất nội tâm, nàng đã nói cho hắn rất rõ ràng là nàng đã cam tâm tình nguyện. Nước mắt của Úc Noãn Tâm chảy trên gương mặt đang cười, một giây sau nó đã bị đôi môi nóng cháy của Hoác Thiên Kình hôn sạch. Tay hắn ôm chặt Úc Noãn Tâm tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp. Noãn, đáp ứng anh, bất luận thế nào cũng không được rời xa anh. Hoác Thiên Kình siết chặt tay, ra lệnh bên tai nàng. Đáy mắt Úc Noãn Tâm lộ ra vẻ ấm áp, lại có vẻ cũng rất mệt mỏi Người tinh tế như hắn không khó nhận thấy được cảm xúc của nàng, nhưng rồi lại không nói gì, dường như trong mắt đang ấp ủ một kế hoạch nào đó. Noãn, dáng vẻ đánh đàn lúc nãy của em rất đẹp cho nên em phải đàn cả đời cho anh xem. Tay hắn vỗ về khuôn mặt nàng, những ngón tay ấm áp như đang giám định một loại đá quý tinh xảo nhất trong mắt trải qua một cảm giác chăm chú. Lòng úc noãn tâm cảm thấy ấm áp, sau đó nhìn hắn thông minh mà thay đổi đề tài. Thật ra em cũng muốn nhìn xem đường đường là tổng tài của Hoác Thị mà đi đánh đán dương cầm thì sẽ thế nào đoá hoa tình yêu nở rộ trong đôi mắt như nước của nàng. Em đang cố ý làm khó anh sao? Thế nào, anh sẽ không chịu thua chứ? Búp noãn tâm che miệng cười, những cánh hoa mềm mại rơi trong đôi mắt nàng, hơi thở của hắn làm bình ổn những bất an trong lòng nàng. Hoác Thiên Kình không nói gì ôm lấy nàng đi về phía cây đàn. Nhóc con khích anh cũng được thôi, nhưng em phải là một cô giáo có trách nhiệm hiểu không? Vậy phải xem tư chất của cậu học sinh này thế nào đã. Úc noãn tâm nhìn hắn, mắt chứa ý cười cố ý nói. Tim hoác thiên kình bị vẻ ôn nhu của nàng làm tan chảy, khóe môi cơ nghị vốn mím chặt cũng dần dần nở nụ cười hiếm thấy, noãn em như thế thì làm sao anh không yêu cho được. Lời vừa nói ra hắn liền cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của nàng tỉ mỉ thưởng thức hương thơm ngọt ngào của nàng, mang theo một sức mạnh tuyên bố chiếm hữu Một lúc sau, hắn mới buông môi nàng ra, lại ôm lấy nàng đang đỏ bừng mặt vào trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Hai tay úc noãn tâm ôm lấy hắn, buông lòng cảm xúc dâng trào vì nụ hôn bá đạo vừa rồi của hắn. Nàng nhắm hai mắt giống như con mèo nhỏ mà ngà vào ngực hắn, nghe tiếng nói trầm thấp mê người của hắn. Noãn hắn thỏa mãn mà than nhẹ, lại giống như đang bày tỏ cảm nhận trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên, dương hàng mi dài nhìn người đàn ông trước mắt. Mắt hắn sáng như sao, nhưng lại sâu như biển. Tính cách độc tài cuồng bạo như hắn, dường như tất cả mọi người đều sợ. Thế nhưng hắn thế này lại mang đến cho nàng một cảm giác an toàn, không phải sao. Suy đi nghĩ lại, những yêu tư nhàn nhạt trong mắt, những lớp sương mờ đều chìm vào chỗ sâu nhất, đôi môi nàng hiện lên ý cười lòng của nàng, hẳn là nên thả lỏng Rốt cuộc hoác thiên kình cũng nhìn thấy vẻ thư thái trong mắt nàng như mong đợi, đôi mắt đen thảm hàm chứa ý cười, ý cười lan ra khắp gương mặt anh Tuấn cho đến khóe môi. Sự dịu dàng của nàng luôn có thể làm cho hắn mềm lòng, giống như một cây bạch lan, sau khi được thưởng thức hương thơm thanh nhã của nó thì vĩnh viễn cũng không thể quên. Hắn không thể chờ quá lâu, bởi vì hắn phải hoàn toàn có được nàng. Thế nào, còn muốn học đàn hay không? Úc noãn tâm cười khẽ mà hỏi trong đầu hiện lên dáng vẻ khi đánh đàn của hắn. Có thể tưởng tượng được người đàn ông như hắn mà ngồi trên sân khấu biểu diễn thì hình tượng yêu nhã như vương tử nhất định sẽ làm biên đảo tâm hồn của không ít thiếu nữ. Có lẽ hắn không làm doanh nhân thì cũng không chết đói được. Đương nhiên rồi, đến đây cô giáo Úc, hoác thiên kình có vẻ rất hăng hái, ngoan lắm, tâm tình của Úc noãn tâm cũng trở nên rất tốt bắt đầu dạy hắn đánh đàn. Ánh trăng từ phía sau họ chiếu vào, khiến bóng dáng hoàn mỹ của hai người Hòa làm một cảnh tượng lộng lẫy này trở thành màn trình diễn thị giác lãng mạn nhất. Giải thưởng quốc tế D.A.T. Giải D.A.T. ba năm một lần là sự kiện trọng đại của giới giải trí toàn cầu, cũng là lễ trao giải được các nghệ sĩ trên thế giới quan tâm nhất. Chỉ trong danh sách người tham dự thôi thì cũng phải có trọng lượng nhất định, đó cũng chính là lý do phần đông các ngôi sao dù có chen nhau đến lỗ máu đầu cũng phải đến được đây. Có diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến từ khắp thế giới, nhạc sĩ, người tạo hình, và đương nhiên cũng có những nhân tài mới xuất hiện. Giải thưởng lớn rất thanh thế này sẽ có 10 hạng mục trao giải, điều kiện cũng rất khắt khe. Chính vì vậy mới dẫn đến càng nhiều sự chú ý và ý muốn đoạt giải. Chính vì vậy rất nhiều người đều biết rõ trình độ quan trọng của mỗi giải thưởng trong buổi lễ này và không tiếc dùng hết thủ đoạn để có được nó. Lễ trao giải trước giờ không công khai, mặc dù trong mắt người ngoài nhìn qua rất vẻ vang cùng sáng chói, rất trong sạch. Nhưng những quy tắc ngầm vĩnh viễn không thể vì một người hoặc một vài người mà thay đổi. buổi lễ xa hoa lộng lẫy, những đèn chùm thủy tinh tỏa ra những tia sáng huyễn hoặc chiếu sáng mỗi vị minh tinh bước chân lên thảm đỏ. đây cũng là nơi các ngôi sao tranh nhau khoe sắc trong nhất thời, muôn vẻ tươi cười, muôn sắc dáng dấp khiến phóng viên bận thiếu tít. mà những fan cuồng nhiệt đứng đợi bên ngoài cũng không ngừng hô to. khi đèn pha chiếu vào úc noãn tâm đang bước lên thảm đỏ thì khắp nơi tràn ngập tiếng hò hét điên cuồng của các fan hâm mộ cùng tiếng đèn flash không ngừng lóe lên. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi trang coocdoctruyen.com để nhận thông báo về các truyện mới qua email nhé.